Trạch Thiên Kiế Miêu Nị quyển 7 chương 67 Quân tử giấu khí trong thân chờ thời G Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Lạnh phất động lá trên cây Trong rừng chỉ còn an tĩnh Vỏ cây, phụng gỗ cùng đông tuyết dần dần rơi xuống Chỉ có kiếm ý còn sót lại thật lâu không tiêu tan trong làn gió. Tự như pháo nổ xong còn chưa hoàn toàn tan đi làng khói cho thấy lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Chứng kiến trần trường sinh sắp sửa chết đi. Chiến cuộc bỗng nhiên phát sinh biến hóa vô cùng lớn. Thậm chí xuất hiện dấu hiệu nghịch chuyển. Hết thảy đều bởi vì thanh kiếm trong tay của hắn. Hắn lặng lặng nhìn thương hành chu không nói gì Điểm này không đại biểu cho sự bất an mà là sự tự tin Chỉ cần có kiếm nơi tay còn gì phải sợ Là truyền nhân của Tô Ly kiếm đạo thiên phú của Trần Trường Sinh có thể nói là kinh thế hải tụ Mấy năm trước Hắn mang theo chưa kiếm bên người Liên tiếp chiến thắng cường địch Lại còn một mình xông vào bắt binh mã Tây Hồ Đồng Không biết kinh sát bao nhiêu người đứng xem Mấy năm sau Hắn ở trên thánh nữ phong tu thành hợp kiếm thuật Tại Ly Sơn ngộ ra kiếm đạo chân nghĩa Ở trong Bạch Đế Thành dùng sức một mình thi triển nam phê trai kiếm trận Trước đánh bại ma quân Sau lại cứu Bạch Đế Kiếm đạo tu vi rốt cục đại thành Trở thành kiếm đạo đại sư mà thế nhân đều công nhận Cho dù hắn bây giờ còn rất trẻ tuổi Theo như lẽ thường mà nói cùng từ đại sư này rất khó phát sinh liên lạc Thủ đoạn mạnh nhất của hắn chính là chưa kiếm như mưa gió Thương hành chung sớm có chuẩn bị Bắt đầu đối chiến đã lợi dụng thủ đoạn giấu diêm nhiều năm trực tiếp chiếm tất cả kiếm của hắn Ở Chu Viên đánh cho hắn không còn có lực hoàn thủ Cho đến lúc này trong tay Trần Trường Sinh xuất hiện một thanh kiếm Cho dù là kiếm đạo đại sư cũng không thể tùy tiện cầm một thanh kiếm đã có thể đại sát bốn phương Thanh kiếm này rõ ràng không tầm thường ít nhất cùng hắn có thể tâm ý tương thông Thương hành chu tầm mắt dời xuống rơi vào trên thanh kiếm kia Thanh kiếm kia không biết chịu đựng mưa gió bao năm Vừa giấu ở trong gốc cây kia bao nhiêu năm Vốn không có bất kỳ khí tức Tựa như một cây thiết côn bình thường Nếu như không phải là cái cây kia bị trần trường sinh đụng gãy Chỉ sợ vẫn không có ai có thể phát hiện sự hiện hữu của nó Hôm nay trần trường sinh đem nó từ trong thủ động rút ra Chút ít cho bụi cùng vết bẩn mặt ngoài thân kiếm đã toàn bộ không thấy Sáng ngờ như được Một lộ sắc vén Kiếm ý lành lạnh Tựa như một viên Minh Châu đã bị lu mờ nhiều năm, hoặc như là Phượng Hoàng nhiều năm không kêu, rốt cục đại phóng hào quan, bỗng nhiên nổi tiếng, thương hành chu khẽ như mày. Niên đại của thanh kiếm này vô cùng xa xưa khả năng lớn nhất là xuất thân từ kiếm trì. Nhưng ai cũng biết chút ít danh kiếm mà Trần Trường Sinh từ Chu Viên mang ra đều ở trong tàn phong vỏ kiếm. Cái vỏ kiếm kia lúc này đang ở trong tay áo của hắn. Như vậy thanh kiếm này đến tột cùng là từ đâu tới? Chẳng lẽ nói Trần Trường Sinh trước đó cũng đã tính đến chuyện hắn có thể khống chế tàn phong? Cho nên tương kế tự kế đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Đem thanh kiếm này giấu ở trong gốc cây Muốn đánh cho hắn trở tay không kịp Không, nhìn phản ứng của Trần Trường Sinh trước đó hắn cũng không biết trong cây có thanh kiếm Từ rêu xanh trên mũi kiếm có thể thấy thanh kiếm này đã ẩn giấu mấy năm trong gốc cây rồi Đừng bảo là Trần Trường Sinh Coi như là hát vào cùng vương chi sách liên thủ Sau đó từ hữu dung ở bên mệnh tinh vàng thô diễn trăm lần Cũng không thể dự tính được tình hình hôm nay từ mấy năm trước được Hơn nữa nếu như Trần Trường sinh trước đó đã tính ra được thủ đoạn của hắn Sẽ có cách ứng phó tốt hơn Cần gì bị buộc đến hoàn cảnh như này Chẳng lẽ kiếm này cũng không phải xuất từ kiếm trì trong chu viên Mà lúc trước quốc giáo học viện một vị giáo tập hoặc là học sinh giấu trong tàn cây sao Thương hành chu nghĩ tới người giấu kiếm có thể là người của mình Năm đó tâm tình trở nên có chút phức tạp Kiếm kia ẩn giấu nhiều năm ở trong thụ động cũng không bị phát hiện Hôm nay lại bị trần trường sinh dơ tay lấy ra Ở thời điểm trần trường sinh cần kiếm nhất Đây là trùng hợp hay là cơ duyên hoặc là nói đây là ám hiệu của vận mệnh ư quốc giáo học viện ven hồ cùng với bác thảo viên bên kia cũng rất an tĩnh từ hữu dung buông xuống đồng cung trong tay dư nhân đứng ở bên cạnh bàn đá vịnh quải trượng vương chi sách thu ngón tay về bọn họ nhìn hình ảnh chỗ sâu trong rừng cây trầm mặt không nói vẽ mặt khác nhau Đây hết thảy phát sinh vô cùng ngắn ngũi Nhưng bọn hắn đại khái hiểu chân tướng sự tình Ở Chu Viên Trần Trường Sinh không biết bởi vì nguyên nhân nào Mất đi toàn bộ kiếm Cho nên chỉ có thể rơi vào hoàn cảnh bị động Rất là nguy hiểm Ở một khắc nguy hiểm nhất kia Trần Trường Sinh từ trong cây gãy rút ra một thanh kiếm Thay đổi cả chiến cuộc Chẳng qua là, tại sao trong cây kia lại có một thanh kiếm? Đường tam thập lục có thể động, nhưng vẫn không nhút nhút. Bởi vì trần trường sinh đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, cũng bởi vì tâm tình của hắn lúc này có chút là lạ. Hắn cảm giác chuyện này cùng mình tưởng như có quan hệ gì, nhưng nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi nguyên nhân. Trong bách hoa hạng cũng nghe đến kiếm kêu dày đặn Bởi vì đường tam thập lục xông vào quốc giáo học viện mà tạo thành cải vã từ đó bình tức Rằng co cùng xung đột cũng theo đó biến mất Mọi người khiếp sợ mà khẩn trương nhìn qua Vương phá mở mắt nhìn về quốc giáo học viện có chút bất ngờ, rất là vui mừng Tương Vương lại nhắm hai mắt lại trong thời gian rất ngắn Phản phức già thêm mấy tuổi. Thương hành chung nhìn Trần Trường Sinh hỏi ngươi biết nơi này có kiếm ư? Trần Trường Sinh nói không biết. Nhìn thanh kiếm trong tay, hắn rất tự nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, thậm chí có thể nói thân cận. Phản phức đồng sông, hoặc là đồng bào trong quá khứ không ít nhất cũng là đồng đạo. Cho nên hắn biết được lai lịch của thanh kiếm này. Thanh kiếm này cũng đã từng là một thành viên trong kiếm triệt, đã từng cùng hắn sóng vai chiến đấu. Lúc đó phản kiếm như rồng, nó là một mảnh long lân. Chẳng qua đã nhiều năm không thấy, thì ra ngươi ở nơi này. Hơn nữa vì sao ngươi lại ở chỗ này. Ven hồ bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha ha! Tiếng cười kia lộ vẽ phá lệ sung sướng Có cảm giác thốn khoái thông thấu chí cực Trọng yếu hơn là có một loại đắc ý làm người ta ghét cay ghét đắng Là ta Cuối cùng chẳng phải nhờ ta a Đường Tam Thập Lục luôn miệng nói Vẽ mặt trên mặt lớn lối tới cực điểm Vương Chi sách giật mình Nghĩ thầm người trẻ tuổi kia lại nổi điên gì đây Đường Tam Thập lục hướng về phía toàn bộ thế giới lớn tiến hô lên Kiếm này là năm đó ta giống ở chỗ nào Trần Trường sinh ngây người, rốt cục nghĩ tới chuyện cũ năm xưa cũng không nhịn được bật cười lên Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xiv